7, quyển 5. Nguy cấp. Ngân Nguyệt đảo có diện tích vô cùng rộng lớn, khu vực đồi núi chiếm một phần không nhỏ. Ý định ban đầu của y Văn Khâm chính là muốn cải tạo toàn bộ Ngân Nguyệt đảo thành khu nghỉ dưỡng. Nhưng làm như vậy thì phải đầu tư rất là lớn. Vậy mà Khổng Gia sau khi rút hết vốn liếng, lại còn dùng không ít thủ đoạn để chèn ép y Văn Khâm. Cảnh quan hoàn đảo này thật sự không tệ. Sáu người rất nhanh đã tiến vào khu vực đồi núi ở trên đảo, nhưng mà thủy chung vẫn chưa tìm thấy bất cứ hoạt động nào. Tuy ngọn núi này không hoang vu, như là núi hoa nham, nhưng mà quả thật tìm không thấy bất cứ hành động hay mộ huyệt kỳ quái. Đã một hồi lâu, tất cả mọi người đều cảm thấy mệt mỏi. "Cái tiếp mình nên làm gì đây?" Liên Thành vô cùng lo lắng nói. "Chúng ta hay là quay trở về thôi. Ở trên núi tận lặng thế này tôi cứ cảm thấy y đều mắc nhìn lý ẩn chờ đợi." Sau khi suy nghĩ một chút, hắn nói với Y. "Không, không thể trở về. Trên hòn đảo này không có bất kỳ địa phương nào an toàn cả, cho nên đến gần mấy nhân viên rờ rợ. chắc có thể là hóa thân của quỷ hồn, mà ngược lại lại càng nguy hiểm hơn. Cho đến lúc này các chủ hộ vẫn không có bất kỳ biện pháp nào để xác định rõ đâu là người, đâu là quỷ. Phải nói đó là một sự tiếc nuối lớn. Mà Sắc Lang A Toki nãy giờ cũng không nói gì, tựa vào một thân cây lấy ra một gói thuốc và bật lửa rồi nói: "Ở đâu không thành vấn đề, nếu như gặp được nữ quỷ thì quá tốt." chốc nhất là phải cái nữ quỷ mặc y phục nghèo nàn một chút, quỷ nam thì coi như xong, tôi không có hứng thú. Nói đánh đày nó ngậm lấy điếu thuốc, đánh bật lửa rồi đưa xác tới để chăm thú hút. Điếu thuốc vừa muốn bắt lửa thì bỗng nhiên ngọn lửa rất quỷ dị bị dập tắt. Xung quanh chỗ này căn bản một chút gió cũng không có, tại sao lửa lại tự nhiên bị tắt một cách khó hiểu như vậy? Áo to liên lập tức đánh lại ngọn lửa khác. Thời khắc then chốt, cái bật lửa cũng chấm đối với mình. Nhưng mà, thời điểm điếu thuốc sắp sửa bắt lửa thì ngọn lửa lần thứ kế tiếp lại bị tắt ngóm. Bất cứ chuyện gì bất thường đều không thể bỏ qua được, cho dù đó là một điểm bất thường nhỏ nhất. Những lời hạ uyên dặn dò lúc trước, Lý Ảnh làm sao quên được? Hắn phóng một bước tới trước, chụp lấy cánh tay A Tô rồi nói: "Có chuyện gì? Anh lão trưởng, anh tự nhiên chụp tay tôi để làm gì?" A Tô vội vàng nói: "Cái bật lửa của tôi đánh nữa không có được vậy thôi mà." Sao lại bĩnh như vậy được? Lý Ẩn nhìn kỹ cái bật lửa, thử đánh lửa thêm lần nữa, nhưng lửa cũng bị tắt. Cửa không thể mở, đánh lửa thì bị dập tắt. Vậy có khi nào nó liên quan đến với nhau không? A tô vội vàng giật lại cái bật lửa rồi nói Này lầu trưởng, tôi nhớ anh không có hút thuốc kia mà À được rồi, tưởng A tô tôi không có biện pháp khác hay sao Sau đó nó lấy điếu thuốc ra khỏi miệng trực tiếp Kê cái bật lửa vào điếu thuốc Rồi đánh lửa một cái Cuối cùng cũng chăm được thuốc Sau đó nó lấy bật lửa ra Quả nhiên, ngọn lửa lại bị dập tắt Giận thiệt Tiệm thuốc lá đó rõ ràng đã bán cái bật lửa dẫm cho mình Đợi khi sống sót trở về nhất định phải tìm bọn họ mà mắng vốn. Lý Ẩn đột nhiên giơ tay, giật lấy cái bật lửa kia rồi nói: "Thứ này rất nguy hiểm, tốt hơn hết hãy mau ném bỏ nó đi. Này này." A Tô lo số vó nói: "Rượu chè thuốc lá phụ nữ là thú vui duy nhất của cuộc đời A Tô này, tại sao anh dám chiếm đoạt cái bật lửa của tôi? Cái bật lửa này nó có điểm cổ quái." Lý Ẩn nhíu mày nói: "Chẳng lẽ cậu không cảm nhận được sao?" làm gì có, tóm lại là phải ném nó đi. Lý ẩn nâng tay lên ném cái bật lửa đó đi, một cú ném rất xa. Kỳ Anh à to lập tức thét lớn rồi chạy về phía trước muốn chụp lấy cái bật lửa. Thời gian tới không hút được thuốc làm sao mà chịu nổi. Nó nhớ rất rõ năm người còn lại căn bản đều không ai hút thuốc. Chạy được một đoạn rõ ràng cháy tới bên cạnh một hồ nước. Cái bật lửa bị kẹt trong khe hở giữa hai tảng đá ở bên cạnh hồ nước. A Tô chạy tới chỗ đó muốn nhặt cái bật lửa. Nhưng thời điểm tiếp cận cái hồ nước, bỗng nhiên cả người nó đột nhiên lảo đảo rồi nó ngã nhào vào trong hồ nước. Lúc này bốn người bọn Lý ẩn chạy tới, còn A Tô thì cả người đang bì bõm ở trong cái hồ nước. Cậu Lý ẩn bật mình lại bùng cười nói: "Mào bò lên bờ đi." Cái hồ nước này sâu chưa tới 1 mét, cho nên ban đầu Lý Ẩn cảm thấy là không có gì. Nhưng dần dần, hắn lại cảm thấy nó không được bình thường. A Tô ngã vào hồ nước, cả người nó đều chìm trong nước, hai tay nó không ngừng vùng vẫy, nhưng cả người nó giống như hoàn toàn không cách nào mà đứng lên được. Không ổn rồi. Lý Ẩn vội vàng song tới nhảy vào trong hồ nước, túm lấy tay của nó để kéo lên. nhưng trong hồ nước tự hồ như có một nguồn sức mạnh đáng sợ, bất luận hắn dùng bao nhiêu sức lực đều không thể nào kéo A Tô ngóc đầu lên khỏi mặt nước được. Cái hồ này tuy rất là nông, thế nhưng toàn bộ mặt mũi bị giam trong nước một thời gian, nhất định rồi cũng phải chết. Rõ ràng gương mặt A Tô bên trong hồ nước đã bị móp méo đến cực độ, cho thấy rõ ràng nó đang cực kỳ thống khổ vì thiếu dưỡng khí. thế nhưng bất luận kéo nó mạnh như thế nào cũng không thể nào kéo nó đứng lên được. Những người khác chạy đến hỗ trợ, thế nhưng kéo mạnh đến đâu thì cũng vô dụng. Cứ như vậy, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn A Tô chết ngạt ở trong hồ nước. Tại sao lại có thể được? Ninh Thành không sao giải thích nổi. Thời điểm gương mặt A Tô rõ ràng đã không còn huyết sắc và y bắt đầu cảm thấy chuyện này quá mức là quỷ dị. so với quỷ hồn xuất hiện thì cảnh tượng trước mắt còn muốn khủng bố hơn. Trong cái hồ nước sâu chưa tới 1m mà lại bị chết đuối, cái hồ này phản phất nó đã hít chặt lấy thân thể của A Tô ở dưới đáy hồ. Bất luận bọn y có dùng sức mạnh đến như thế nào cũng không thể nào kéo nó đứng lên được. Sau khi A Tô chết, tất cả mọi người lập tức lao ra khỏi cái hồ nước và cũng không dám đến gần nó nữa. nguyền rủa. Đây chính là nguyền rủa. Y Hàm đã sợ đến mặt cắt không còn một hột máu. Bán thân hoàng đảo này đã bị nguyền rủa, chúng ta trốn sẽ không thoát được đâu. Không đúng, Lý ẩn không tin, đây là cái loại nguyền rủa không có phương pháp phá giải. Nếu là duy tâm thuần túy thì lời nguyền không thể phá giải. Nhà trọ giết chết hết bọn hắn một lần luôn là được rồi. Nhưng điều đó không có xảy ra. Vậy mà nhà trọ tất nhiên có lưu lại sinh lộ mới đúng. Như vậy thì, sinh lộ là gì? Lý ẩn thở dài nói. Hà, nghĩ biện pháp kéo thi thể của nó lên bờ đi, rồi sau đó đem đi chôn. Tôi chịu đựng đủ rồi. Y hàm bóng nhiên quỳ xuống dưới đất khóc lớn lên. Tôi, tôi không muốn tiếp tục cuộc sống này nữa. Là anh, Hoa Liên Thành, tất cả đều tại anh. Nếu anh không dẫn tôi đi, nếu như tôi ở trên Ngân Nguyệt đảo, tôi kết hôn với Khổng Thiện thì lúc này tôi đành càng phải đối mặt với tất cả những chuyện này. Tôi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Tình thần y Hàm đã trở nên bất thường và cô đứng lên phóng chân chạy ngược về phía sau. Tiểu Hàm, sắc mặt Hoa Liên Thành trở nên cực kỳ tái nhợt nhưng y cứ lập tức đuổi theo. Kết quả bị ngã một cái, Phúc Chốc đã không còn nhìn thấy thân ảnh Y Hàm nữa. Tiểu Hàm, Liên Thành vào phút này cũng muốn phát điên lên rồi. Chẳng lẽ y cũng phải chết ở ngay chỗ này? Liên Thành đi ẩn bỗng nhiên đi tới kéo yên nói: "Cậu không cần để ý, cô ấy chỉ là nói sẵn mà thôi, tôi đều nhìn ra được, Y Hàm thật tâm rất là yêu cậu." "Tôi biết, tôi biết." Liên Thành lau nước mắt nói: Nhưng cô ấy nói cũng đúng kia mà Chính là tôi Tôi đã dẫn cô ta đến thành phố Ca Cho nên cô ấy mới cùng với tôi tiến vào căn nhà trọ đó Kết quả mới phải đối mặt với một loại chuyện như thế này Thật ra cô ấy lúc nào cũng đau khổ dằn vặt Khả Hân, hàng viêm trước kia Đều rất thân với cô ấy Lúc bọn họ chết y hàm đã bị đá kích rất lớn Nhất là Khả Hân Trong nhà trọ Cô ấy là người thân nhất với Tiểu Hàm. Hai người họ giống như là chị em ruột thật vậy. Lúc đó Diệp Khả Hân bị nữ quỷ khống lồ, nuốt vào biển nước trong miệng của ả. Một màn kinh khủng kia, Y Hàm đứng tại cửa nhà trọ đã tận mắt chứng kiến và từ đó về sau, cô vô cùng sợ nước, đến lúc đi tắm cũng phải có Liên Thành ở bên cạnh, biết rõ trong nhà trọ sẽ không có quỷ. nhưng mà vẫn sợ ngay chính mình trong lúc tắm rửa sẽ dần dần dần dần rồi sẽ bị chìm xuống. Mà bây giờ chứng kiến A Tô lại chết ở trong hồ nước nữa, cái cảnh Diệp Khả Hân chết đi lúc trước lại một lần nữa tái hiện trong đầu của cô ta. Sau đó liền thành liều mạng tiếp tục đuổi theo. Y Hàm cứ chạy và lại chạy, tâm tình cũng đã được bình phục lại ít nhiều. mình vừa rồi đã nói cái gì vậy? Sau khi vào nhà trọ sống, cô chưa từng quán trách Liên Thành, dù sao đây cũng là lựa chọn của cô, huống chi cô biết rõ trong thâm tâm Liên Thành lúc nào cũng vì chuyện này mà tự trách bản thân mình. Y yêu mình biết bao nhiêu và quan tâm mình biết bao nhiêu. Tại sao lại có thể thốt ra những lời như vậy được? Mình bỗng nhiên một nhóm người xuất hiện trước mặt cô. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên Đó đương nhiên là Y Văn Khâm Khi cô và phụ thân Bốn mắt chạm nhau Sau phút chóc sửng sờ Lão đã lập tức có phản ứng nói Mau Bắt nó lại Người chung quanh đương nhiên xong tới bắt lấy cô Còn Y Hàm thì thất kinh hỏi Tại sao cha lại Rốt cuộc tao cũng đã tìm được mày Nói cho tao biết Thằng qua liên thành ở chỗ nào Thả cô ấy ra Bỗng nhiên Liên Thành lao đến chạy đến trước mặt gã đàn ông đang khống chế Y Văn Khâm, tung ra một quyền, nhưng gã đàn ông kia là cận vệ của Y Văn Khâm, thân thủ đương nhiên cũng không kém, lập tức tránh thoát rồi nhắm ngay bụng Liên Thành đấm trả một quyền, một quyền trầm trọng đến mức y lập tức ngã sắp xuống đất. Y Văn Khâm lập tức nhận ra Liên Thành. Lão chỉ nhìn thấy người thanh niên này qua ảnh, nhưng mà tấm ảnh đó lão đã nhìn đến 3 năm. Lão ba bước rút rại còn hai bước, túm lấy tóc của y, cá giận nói Cái thằng mất dậy, cuối cùng thì tao cũng đã bắt được mày Mày dám gạt con gái của tao, để cho y văn khăm tao phải chịu tổn thất lớn đến như vậy Tao phải khiến cho mày sống không được chết, chết cũng không xong Lão lập tức ra lệnh cho hai tên cận vệ bên cạnh A-siêu, A-quất, đánh nó cho tao Yên tâm, đánh chết nó cũng không sao, chỉ cần ta nói nó muốn giết ta, các ngươi vì bảo vệ ta nên mới đánh chết nó, như vậy là được rồi. Vâng, chủ tịch. Hai gã căn vệ to lớn vạm vỡ đi tới trước mặt Liên Thành và lập tức tung ra mưa quyền bảo cước, có thể nói là không chút lưu tình. Dừng tay lại, ba ba. Y hàm lòng đau như cắt là lớn. Ba ba, cậu xin cha hãy tha cho anh ấy. Mày còn giúp cái thằng mất dạy đó nữa sao?" Y Văn Gầm xong tới nhấc chân lên, nhắm ngay mặt Liên Thành đang quỳ rạp dưới đất, hùng hăng đá mạnh một cái rồi gầm gừ nói: "Hai đứa tụi mày bỏ trốn, hại tao mất hết mặt mũi, cái kế hoạch đầu tư ngân nguyệt đảo này hoàn toàn bị mắc kẹt, còn chưa kể vô số tổn thất khác. Hôm nay tao muốn cái thằng mất dạy mày phải ngoan ngoãn trả hết cả vốn lẫn liếng lại cho tao." Dừng tay cho tôi Bỗng nhiên Lý ẩn chạy tới Y Văn Khâm hơi bất ngờ Trương quản lý bên cạnh lập tức nói Dạ chủ tịch vị này là một trong những du khách Ở trên đảo Lý Tiên Sinh Trước mặt du khách Y Văn Khâm đương nhiên không thể càng rỡ quá mức Lập tức trưng ra một gương mặt tươi cười nói Có phải là Lý Tiên Sinh đúng không? Chúc mừng anh đến Ngân Nguyệt đảo để nghỉ dưỡng Tôi là chủ nhân của đảo này Y Văn Khâm của tập đoàn Viên Minh Nguyệt. Lý ẩn nghe thấy ba chữ Y Văn Khâm, lập tức kinh hãi biến sắc mặt. Đó là phụ thân của Y Hàm. Phụ thân muốn dẫn con gái đi, mình làm sao có thể ngăn cản được, nhưng mà một khi đã rời khỏi hòn đảo này, Y Hàm lập tức sẽ chết ngay. Thế nhưng, nếu nói ra chuyện nhà trọ, liệu có ai tin tưởng mình không? Huống chi bên cạnh ông ta có rất nhiều cận vệ, Liều mạn rõ ràng cũng không thể. Làm sao mới tốt đây? Lấy tiền xin à? Đây là con gái của tôi. Nó đã bị gã tên là Hoa Liên Thành này gạt hết 3 năm rồi. Hôm nay tôi mới tìm được nó. Y Văn Khâm liếc mắt ra hiểu mấy tên cặn bã nói. Lập tức dẫn tiểu thơ này về nhà, dùng du thuyền đưa nó đi về thành phố S trước đi. Mấy ngày nữa ta sẽ quay về. đến lúc đó các người lấy thuyền đó đi đến đón ta. Điền Thành nghe thấy câu này lập tức ngẩng đầu lên rống to. Ông dám, ông dám dẫn Tiểu Hàm rời khỏi hòn đảo này thử xem. Một khi y Hàm bị dẫn đi khỏi Ngân Nguyệt đảo thì cô ta lập tức sẽ chết ngay.